các bạn đang nghe tại đọc truyện và đến một thời điểm nào nhất định đó nó sẽ trở thành hành thi đó. chúng ta xem phim chúng ta đọc truyện thì chúng ta thấy rằng luyện cương thi thậm chí luyện được lên đến bạch mau là lóc lóc lóc nó thấy các thầy pháp cứ luyện vào cái luyện vào cái được